xin trân trọng giới thiệu với tất cả các bạn tác phẩm gìn giữ cho nhau của tác giả Hồng Bối với giọng đọc Thiên Thảo chương một gìn giữ cho nhau sáng nay người anh nhớ nhất chính là em cảm ơn sự cái mặt thật an lành của em cho anh trong những tháng ngày đi qua một nụ cười tươi một trái tim hiền một tin nhắn yêu thương của buổi sớm, buổi trưa, buổi tối luôn để lại cho anh phản phất lòng biết ơn. Chúng mình đã trải qua bao lần thăng trầm thương tổn, bao lần vấp ngã, bao lần giận hờn, bất mãn, sợ hãi, âu lo, nghi ngờ trong khủng hoảng của cảm xúc khổ lụy để rồi sau tất cả, mình trở lại với nhau. Đời đẹp nhất là luôn có một nơi bình an Nồng ấm thênh thang chờ đợi mình Sẽ có những lúc lòng anh Mang vào mình đầy sự tổn thương Để rồi lại bù đắp bằng sự bình yên lâu dài Đôi khi anh tưởng mình đã mất tất cả Chỉ còn là nỗi tuyệt vọng của kẻ xa lạ Mang tên cô đơn Với giấc mộng không trọn vẹn Nhưng không Những lúc khó khăn nhất Em là người nâng đỡ anh nhiều nhất Làm sao anh có thể phụ lòng em cho được Những phút giây sống mộc mạc giản đơn chân tình Là những lần anh thấy em đẹp nhất Anh hay nhắn nhủ với em Bằng một câu rất cổ kỹ mà chân tình Em đẹp nhất là khi em có tình thương Với đôi mắt thật trong sáng luôn biết cười Khi anh nói vậy thì em bảo Anh bối cứ khen em hoài, làm em mắc cỡ. Cuộc đời này sẽ thay đổi bắt đầu từ việc mình biết khen và biết nói lời cảm ơn đến người khác em à. Cho đến hôm nay, anh thấy có lẽ mình đã sống thiệt thà và thật hồn nhiên cho những gì đã đi qua. Đôi khi anh nghĩ thiệt thà là một cái ngu, ngu ở đây là mình đã quá mở lòng với những người đến với mình mà không hề có một sự dè dặt gì cả. Để rồi bao tâm huyết cõi lòng dốc hết cho đi, nhưng có người không nhận mà chỉ mỉm cười với sự vô tư của mình. Anh luôn nhớ câu của một người bạn, thật thà là bản chất của mình, cho nên cứ sống bằng tấm lòng thật thà. Chỉ khi nào mình chìm trong sự tuyệt vọng của đau khổ, thì chính sự tuyệt vọng mới làm cho mình bừng tỉnh hơn về lễ thiệt thà. Khôn ngoan ở đời ai cũng có thừa Nhưng những người quá khôn ngoan Thì không thể sống với nhau cả đời được Vì họ luôn nghĩ cho cá nhân họ Mà không bao giờ nghĩ cho người khác Họ thích mang về trái tim mình thật nhiều yêu thương Từ kẻ khác Mà chưa bao giờ biết hiến tặng sự yêu thương của mình đến người kia Khi mình chưa biết nhìn cuộc đời bằng con mắt từ bi Bằng tấm lòng mở rộng Bằng một cử chỉ đôi bàn tay yêu thì không bao giờ mình cảm nhận được thế nào là sự yêu thương. Phải chăng có cái gì đó mất mát đi mình mới hiểu sao là yêu thương, là gìn giữ là cho đi, là của nhau. Hãy nhìn lại những người mình đã từng yêu buổi ban đầu, đến nay đã không còn cùng mình nắm tay nhau, đi nốt đoạn đường còn lại. Thế thì nguyên nhân từ đâu ra? Phải chăng từ không biết trân quý, không biết giữ gìn mà ra? Anh nghĩ rằng cái gì ban đầu cũng đẹp cả, nhưng khi mình có một thứ gì đó tiếp theo, thì mình sẽ dễ bội ơn và quên cái ban đầu. Có mới nói cũ là một sự bội bạc rễ rúng. Cuộc đời đẹp nhất là khi ban đầu gặp gỡ thường đối xử với nhau rất nhân tự rất tốt nhưng khi đi dạy với thời gian thì sự quan tâm trở thành tẻ nhạt Anh chưa bao giờ muốn ai đó vì anh mà thương tổn Anh luôn cố gắng với cuộc đời bằng sự tử tế thật của mình cho đến một thời điểm nào đó đủ duyên hoặc là còn có nhau hoặc là xa nhau Chúng ta không thể thay đổi cuộc đời người khác theo ý muốn của mình ít nhiều chỉ có thể thay đổi thái độ, quan điểm, tình cảm của mình đối với người ấy mà thôi. Bởi lẽ mỗi người gặp nhau giữa cuộc đời này là một món quà, có khi là duyên nợ với nhau. Nếu không có duyên, không có nợ sao lại gặp nhau cùng chung một con đường? Nếu em có đủ chánh niệm Có đủ tỉnh thức nhận định cuộc đời, em sẽ thấy mỗi người đến với mình đôi lúc chỉ là dạy cho mình một bài học về cuộc sống yêu thương, rồi lặng lẽ ra đi. Bài học đó là bước đầu tiên để mình trưởng thành, để mình biết thế nào là được mất hơn thua, giận hờn yêu ghét, nhớ nhung ghen tức, chờ đợi âu lo. Nhà tư tưởng triết gia George Ship nói rằng: Phần đông chúng ta thường sống như cái máy. Khi mọi việc suôn sẻ, chúng ta vui vẻ, nhưng khi có khó khăn thì chúng ta ngã lòng thối chí. Cuộc sống ai cũng thích mọi sự mọi việc luôn thuận lợi. Nhưng thử hỏi có gì là êm đềm mãi mãi đâu? Tất cả chỉ là thử thách để mình trưởng thành. phần người nhiều hơn phần con trong mình. Khi mình biết mình làm chủ mỗi cảm xúc của mình là mình đang sống phần người, còn ngược lại, mình sống theo bản năng. Không biết tự làm chủ được cảm xúc nghĩa là mình đang sống về phần con. Anh nghĩ vậy. Thi sĩ dù tử lê có rối, chính những người đi tu là những người yêu cuộc đời, thiết tha với cuộc sống hơn những người bình thường. Mình bỏ tất cả nghĩa là Mình có tất cả Những người thường tuyệt vọng Có khi là nghĩ đến cái chết Cũng là những người rất yêu Và rất tha thiết với cuộc đời Nhưng những người này Thường quá vướng mắc Bận bịu với cuộc đời Họ vì lệ thuộc quá nhiều với cuộc đời Cũng vì quá yêu cuộc đời Quá lụy cuộc đời Nên họ mới thất vọng Với cuộc đời lẽ hay cố nhiên Cuộc đời không như ý muốn của họ nên họ không muốn sống nữa. Có niềm tin quá lớn vào mọi người để rồi vỡ mộng và khi có gì đó vượt ra mọi giới hạn thì họ kết liễu cuộc đời của mình. Cuộc sống này cái gì mình cũng muốn nắm lấy cả cửa ngõ nào cũng muốn đi. Cố ôm thật nhiều để rồi đánh rớt mất cái trân quý nhất của mình. Anh thiết nghĩ tạo hóa cho mình một đôi bàn tay để có thể ôm những thứ vừa đôi tay nhưng khi mình quá tham thứ gì cũng thích ôm vào rồi nó vượt quá khỏi vòng ôm của đôi tay thì nó sẽ tự tuột mất và khi đã tuột mất là mất tất cả cố nếu kéo dùng dàn cũng chẳng được ca khúc giọt lệ thiên thu của Trịnh Công Sơn có câu sống có đôi tay Đôi tay thật dài ôn quanh tình người Một đôi tay dài để yêu thương Trân quý một người thương trọn vẹn Đã là quá đủ Để cho mình có cơ hội Học yêu thương với tất cả mọi người Nhớ một người là vì mình nhớ mọi người Nhớ mọi người cũng vì mình nhớ một người Nếu biết đủ Thì mọi thứ sẽ đủ Còn không biết đủ Thì bao nhiêu cũng sẽ không vừa lòng Tri túc, tiện túc, đại túc, hà thờ túc, nghĩa là vậy. Nên khi anh chia sẻ tâm tình với em, cũng là đang chia sẻ tâm tình với mọi người. Khi em có niềm vui, thì chính anh cũng vui và mọi người cũng vui. Yêu thương thật lòng là không bao giờ muốn người mình thương phải buồn phiền. Yêu thương Là luôn biết hiến tặng niềm vui Và sự hiểu biết lạc quan Yêu đời cho người thương Mình không biết nhìn cuộc đời Bằng đôi mắt cởi mở khoan dung Thì không bao giờ mình có thể thấu hiểu Nỗi niềm của một đóa hoa Yên bình buổi sớm Anh thường nhìn những chiếc lá mê xanh Li ti qua mái yên Và thấy mình không đủ rộng Để nâng đỡ hết một khung trời bình yên Bàn tay anh thì quá ngắn Quá gầy Mà khung trời thì quá thênh thang Anh vói tay Ra thấy bóng mình quá nhỏ bé Cho đến ngày hôm nay Anh nhìn lại và thấy rằng chặng đường đi qua của mình Chưa bao giờ làm thương tổn Muộn phiền đến người khác Anh rất sợ gây thương tổn Cho trái tim của người khác Vì khi mình làm một điều gì đó Gây đau buồn cho người kia Thì cũng sẽ có một niềm đau thương tương tự ập đến trong tim mình Cũng vậy, khi mình gieo ai đó một niềm hạnh phúc Thì sẽ có một nguồn hạnh phúc khác đến tưới mát con tim mình Con đường để dẫn đến giận hờn trách móc thì rất dễ Một cảm xúc đi ngang sẽ làm đổ vỡ tất cả Con đường dẫn về sự yêu thương, gìn giữ tha thứ và cảm thông luôn là điều rất khó Một câu chân tình một cử chỉ đôi bàn tay yêu thương chưa đủ để tạo dựng cho nhau sự tin tưởng Còn đo giá trị của mỗi con người không phải nằm ở chỗ mình đang sở hữu cái gì mà mình làm được cho đời khi mà trong tay mình không có gì cả Có những buổi tối em cùng với những người thương của em ngồi thiền Đọc từng lời kinh trước Phật Rồi thực hành lời Phật dạy Học hành nói lời yêu thương Suy nghĩ và hành động thánh thiện Không gây đau khổ đến người khác Tự khắc trong tiềm thức Em cũng sẽ biết trân quý Đón nhận những lời nói yêu thương Của người khác Mang đến tặng em Sống giữa cuộc đời hối hả Hơn thua này Để có một lời nói yêu thương chân thành chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Có lẽ vì thế mà anh không bao giờ có những lời nói ác ý và hành động ác ý để làm em thương tổn, kể cả khi em và anh trở thành người xa lạ. Giữa mô ngàn cảm xúc của cuộc sống, giữa mô ngàn lý do gây thương tổn, là cũng nhiều khi chỉ cần một lời nói cử chỉ chân thật. là đủ để dựng lại niềm tin đã mất ban đầu. Căn bản của niềm tin là yêu thật sự và tôn trọng thật sự. Sự thật đủ dựng lại niềm tin, đủ gìn giữ, tin tưởng mối quan hệ của nhau. Em từng hỏi anh, chung tình là gì? Anh sẽ trả lời dưới góc độ riêng của anh. Anh sẽ nói, chung tình là chấp nhận mình bỏ luôn tình bạn. Mà cũng bỏ luôn tình yêu Em chỉ hiểu Cảm nhận vậy là đủ cho anh Đừng bắt anh phải cắt nghĩa Vì giải thích là con đường lòng vòng Chưa hẳn đưa đến sự chân thật Mỗi người chúng ta Chưa bao giờ nhìn đúng sự thật về người khác Mà nhìn ai đó chỉ theo quan niệm riêng của mình mà thôi Nếu mình tin người khác Mà người khác không tin mình Thì Âu cũng là cái nghiệp của mình đời là vậy đôi khi chấp nhận sự thương tổn để rồi an ủi mọi người ai ai cũng mong có một đời sống hạnh phúc an yên nhưng có những người giả tâm ác ý cố giành giật hạnh phúc về riêng cho cá nhân mình mà làm tổn thương khổ đau đến người khác những người đó thì nhất định sẽ không bao giờ có một đời sống hạnh phúc lâu dài được anh mong trong đời sống Dẫu có chuyện gì xảy ra mình vẫn luôn trân quý nhìn giữ mối quan hệ và tình yêu thương cho nhau em nhé Hẳn nhiên trong cuộc sống này không thể tránh khỏi thương ghét nhau đố kỵ hiềm nghi nhau vì nó là chuyện xảy ra hàng ngày là chuyện bình thường ở đời dẫu sao em vẫn luôn giữ cho trái tim mình cảm xúc bình thường cử chỉ hành động bình thường thì ở đâu anh cũng thấy vui và an tâm dòng đời động mà tâm bất động an yên tĩnh lặng mới là điều phi thường anh nghĩ là mình còn có nhiều điều rất dài muốn nói với em nữa nhưng gom bao nhiêu lời nói cũng không đủ để thể hiện tình thương anh dành cho em có lẽ bấy nhiêu lời nói ấy là đủ rồi mỗi sáng anh thường thức dậy thật sớm ngồi một mình nơi yên tĩnh ngắm mặt trời lên thở nhẹ và lắng nghe nhịp đập con tim mình hòa với tiếng kinh phạn om tara tura ta tura so hoa om là bình yên là ánh tịch dương là âm thanh tạo ra vũ trụ Lễ tất nhiên Có những bình yên đến trong chốc lát để rồi khiến mình nhớ nhung buồn mãi. Cũng có những bình yên đến khi vụn vỡ mình mới thấy ngày hôm qua và ngày hôm nay đã khác nhau rất nhiều. Tương tự, nhiều khi chúng ta cứ miễn cưỡng bám lấy những mối quan hệ làm mình tin tưởng. Chúng là nơi vững chắc cho mình tựa vào để lớn lên. Mình dốc hết lòng Hết thời gian tặng người Một hôm Người làm ngơ Để rồi mình đón nhận Bao sự thương tổn Trong các mối quan hệ Thương tổn nhất là Đã khi nhớ nhung ai đó Mà không được nói chuyện Sẽ chia tâm tư Yêu thương ai đó Đầy tim Mà vẫn nói lời chia ly Anh luôn dè gạt lắm Mỗi khi có ai đó Cố tỏ ra chân tình Thân thiết với mình Rồi bóng dưng im bạc Xem nhau như người lạ Như thế đau lắm Anh từng nói với em Ở đời nhiều khi không cần ai đó hiểu mình Chỉ cần một người sợ mình buồn Mà sống tốt hơn Thì mình đổ thái lòng an vui hạnh phúc Mỗi khi nhắn tin cho em Anh thường nhắn một câu Em vui để anh cũng vui nhé Chỉ thế thôi Con đường phía trước còn dài, sao thời gian cứ chậm chậm trôi để vụt tắt biết bao kỷ niệm. Những ước mơ mong manh nhỏ bé ngày nào cũng đành phải quên. Có những kỷ niệm gom lại thành một chuỗi kỷ niệm rồi lặng lẽ quên nhau. Nếu có một ngày nào đó em đến thăm anh, anh sẽ mời em ngồi yên trước hiên nhà để uống trà và ngắm hoa. Có tình thương nào đẹp bằng tình thương được ngồi với nhau em hả? Cười đi em, anh muốn nói em mỉm cười, đừng lo lắng suy nghĩ nhiều nữa, bởi mình còn có nhau mà em. Anh không thể cho em tất cả, và em cũng không thể cho anh tất cả, vì tình thương vô điều kiện, nên mình còn bên nhau em à. Đúng rồi, anh và em mình sẽ ngồi thật yên trước tôn tượng Đức Phật và chụp chung một tấm hình để làm kỷ niệm em nhé anh sẽ đặt bức hình đó bên cạnh bàn làm việc của mình anh em sống xa nhau nhưng không có ngày nào anh quên nghĩ về em mỗi lần nghĩ về em là anh thấy trân quý giây phút thần tiên của sự sống tại vì trong giây phút này mình còn biết thương nhau mãi nhớ nhau hồi. Anh đang nhìn một đoá hoa sen mới nở bên hiên cửa hôm nay và anh nhớ đến một bảnh trăng thu rất xa, rất xưa. Anh nói nhỏ dưới ánh nắng. Gặp nhau rồi lại xa nhau, rốt cuộc là bao nhiêu lần ta đã xa nhau. Anh còn nhớ hồi còn nhỏ đã thuộc lòng câu thơ này. Trăm năm trước thì ta chưa gặp Trăm năm sau biết có gặp không Cuộc đời có có không không Trăm năm còn lại tấm lòng mà thôi Thơ Tôn Nữ Hỷ Khương Chương 2 Mười năm còn nhớ hay đã quên Bên tách cà phê sáng nay Nhìn đôi bàn tay gài guộc của em Sau bao năm gặp lại Anh nghe văng vẳng từ giọt thời gian Rơi qua làng ký ức của ngày dài nỗi nhớ Em ra phố rộng dịu hiền Bỏ quên chiếc lá bên hiên cửa thiền Tháng 12 sắp đi qua Và Tết âm lịch đang đến gần Thế mà anh đã ở cái thành phố này Mười năm rồi đó em Mười năm ăn mười cái Tết Mười năm gặp nhiều người xa lạ Và nhiều người quen 10 năm đủ thấy mình không còn trẻ nữa Mình trẻ hơn so với người lớn tuổi Và mình già hơn so với người nhỏ tuổi Nghĩa là mình đã không còn trẻ Nói như người bạn Ngày xưa người mang tuổi 20 của mình Xu dòng nơi phố thị Ta mang tuổi 20 của mình ngược dòng về khép cửa Chép những câu kinh xưa tháng năm khép cửa từ dạo đó mỗi người về gom hết những tháng năm tuổi trẻ của mình để vẽ ra cho mình một cuộc hành trình đi qua cuộc đời này kẻ ngược dòng, người xui dòng ngược dòng hay xui dòng cũng đều có khó khăn của nó, cuộc hành trình duy nhất người ta không thể nhìn thấy kết thúc, chính là cuộc sống kẻ ngược người xui một năm đi qua Đủ để hiểu được cuộc đời, một thập niên đi qua mình đã được và mất gì với cuộc đời. Nếu một đời người đi qua, cái cuối cùng mình còn lại là gì? Có phải chăng là tình người, dù tình người đó chỉ để gió cuốn đi? Một người hỏi Đức Đạt Lai Lạc Ma Nếu bây giờ chúng ta đừng bàn đến những vấn đề cao siêu như Niết bàn giải thoát hay giác ngộ thì với đời sống ngày nay hiện tại ngài muốn mình đạt được điều gì Đức Đạt Lai Lạc Ma trả lời tôi muốn được hạnh phúc và nếu tôi có thể giúp ai đó một chút hạnh phúc là tôi thấy cuộc đời mình có ý nghĩa mỗi khi tôi giúp được người khác là tôi thấy mình hạnh phúc đối với tôi thì điều quan trọng nhất trong cuộc đời này là tình người với sự quan tâm và chăm sóc cho nhau. Tình người được làm bằng sự có mặt và sự chân thành. Chúng ta không thể có được nếu tình người không có sự chân thành. Khi lớn lên, khi đã kinh qua nhiều chuyện sóng gió của tuổi trẻ, ta mới thấy cuộc đời như một giấc mộng, thời gian cứ trôi đi vô tình. Duyên đến duyên đi đều đã được định sẵn an bài, Có lúc là gặp nhau trong khoảnh khắc Có khi là chia tay trong ngậm ngùi Dẫu sao cũng là để trùng phùng dịp khác đẹp hơn Người có nhiều kỷ niệm đẹp là người có nhiều tình thương Người có nhiều tình thương là người sống tử tế Càng sống lâu thì phải càng tử tế với nhau Sau này sẽ thấy tử tế đã nuôi dưỡng tâm hồn mình nhiều lắm Bởi vì hỏi niệm đẹp nhất của cuộc đời là khi mình thích cái gì mà không thuộc về mình nhưng mình luôn đối xử tử tế với cái đó thì tâm hồn mình là một tâm hồn rộng rãi bao dung Cho nên bắt đầu từ hôm nay em phải biết sống cho bản thân mình làm những việc cần làm, buông những gánh nặng cần buông quên đi những muộn phiền của quá khứ Tập cho mình có một lối sống lành mạnh Để chữa lành những vết thương ngày nào Và nhất là không đặt nặng vấn đề tình cảm Có cũng được Mà không có cũng chẳng sao Vì mình vui được với chính mình Thì mình rộng lượng được với mọi người Phải tập thả cho nó bay đi Nếu nó trở về thì vốn là của mình Còn nó bay đi mà không trở về thì căn bản nó không phải là của mình. Cái gì không thuộc về mình thì đừng cố mà nắm giữ, nếu kéo cũng chẳng được gì, có khi lại càng tạo thêm nhiều rắc rối cho bản thân. Đôi lúc phải tự nhủ với lòng mình, lớn rồi phải học cách bình thản, Lớn rồi phải biết quý trọng sức khỏe bản thân. Lớn rồi phải biết cảm ơn cuộc đời, đã cho mình thêm thời gian được sống và phải tập viết ra những dòng suy nghĩ của mình lắm lúc còn phải hơi ngập ngừng lớn rồi phải biết giúp đỡ mọi người những lúc gặp khó khăn rồi phải biết cảm ơn vì mọi chuyện xung quanh mình luôn được an yên, bình ổn 10 năm đi qua và 10 năm trở lại em giờ đã có một đời sống khác Còn anh vẫn như ngày nào Vẫn lặng lẽ an vui Theo gót chân Phật Mượn tạm câu thơ của Đạt Lai Lạc Ma Để thấy rằng Học cách bình thản trước dòng đời Là học cách nuôi lớn tâm hồn Lập người hay không gặp người Ta vẫn ở đây Không vui, không buồn Người nhớ hay không nhớ Ta vẫn ở đây Không thêm, không bớt Người theo hay không theo ta, tay ta vẫn nơi người, không mừng không lụy. tĩnh lặng vì 10 năm trước và 10 năm sau đã đổi thay rất nhiều. Một người cần tự bi và một người cần tình thương. Phải đổ vững chảy, vì có lúc có những trái tim thương tổn, cần một nơi để trở về nương tựa tâm hồn chính mình.